Các bạn n đ a giọng nghe t ạ đ c u y a u d i o o n n e t t r đôi hơi mắt thâm thúy hơi nhạt nhạt đỏ hồng, nói h nhạt hồng, ạ t n đỏ mỉm cười Ông đã trừng phạt tôi, tôi trừng nhớ kỹ, thật kỹ. Tất cả những gì ông đã phạt thật Tất sẽ kỹ, kỹ của ả những ông thiên nhớ Giọng nói thật gì tôi đã đều làm bởi tuyết, sẽ kỹ c anh nhẹ như hạt bụi khiến sắc mặt lạnh lùng của nam công ngạo càng thêm xanh m é t không dễ dàng gì mới bình phục tâm tình trong buổi sáng nay giờ lại bị đảo loạn nam công ngạo thở mạnh ra một hơi nói mày về là tốt rồi Hôm nay chuyện ó r ả n thì đi q a La a bên nhà chú la nhìn chú chút, xem có thể h có được giúp gì một xem không. Chiếc hôn lễ, cần phải đè ảnh hưởng cần của lễ đè u y này xuống. Người bị thương trong bị sự của ố thì thường thân cho nhân cứ được, c bồi đừng là để mấy nhà g gây ư ờ i đó c u Chuyện y ệ n n của h họ la ông ta rất rõ ràng còn cần năm cung kình hiên giúp một tay năm cung kình hiên l ặ n g lặng đứng thẳng bóng dáng cong a ấ t thon dài đứng trong ánh nắng ban mai như một bức tượng trong trẻo lạnh lùng nhưng tịch mịch khiến cho người ta có cảm giác mờ mịt sợ hãi anh cười lạnh một tiếng giọng khàn khàn nói tôi đáp ứng thành hôn nhưng tôi đâu có nói là phải giúp nhà họ la đừng quá coi trọng tôi tôi đấu không lại ông làm sao còn giúp được gì cho ông nói xong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lạnh bạc quay người đi lên lầu may năm c u n g ngạo tức giận không nhẹ nhưng cũng không thể nói gì ông ta biết rõ mình quá đáng vừa mới bước con trai đến đường cùng đ ả o mắt lại m u ố n anh đi hỗ trợ làm việc Đương nhiên, anh không cam lòng. Qua, giọng tôi về thu dọn đồ đạc đến công ty ở mấy ngày này ông có thể không phải nhìn thấy tôi năm cung kình hiên lạnh lùng nói thấy con trai của mình lạnh lùng đi xa năm công gạo đi vào phòng sách đứng lặng hồi lâu vẫn không nhúc nhích cho đến khi nghe tiếng khởi động xe ánh mắt cứng rắn mới nhìn ra ngoài cửa sổ cả đêm qua không về vừa về chưa tới hai mươi phút con trai của ông ta lại tuyệt tình lạnh lùng đi mất cuối cùng cũng có thể bước lên bờ d i ậ t cánh tay bên phải của sự thiên tuyết chống một cây gậy vừa bước lên trên vong tàu cái quần l ụ a mỏng màu trắng liền bị gió biển thổi phần phật ánh mắt trong suốt thoáng nhìn bốn phía chung quanh giọng run rẩy khỏi mấy người bên cạnh Con trai của tôi đâu? Tại sao không trai tôi Tại thấy đâu? con trai của tôi k h ô người phải thằng bé, đi cùng tôi sao? Đắng, mấy giờ đồng hồ không nhìn thấy tiểu ảnh, chặt. thân Quản bản đi tôi giờ tiểu trái tim tốt Đằng cùng đắng đồng cũng xoắn bé bị đã đ của cô cũng đã bị xoắn chặt. Quản tốt bản thân cô sao? mấy là ợ nợ c con trai rất nhanh, sẽ không còn là của cô nữa. Lo lắng cái、gì? Chẳng lẽ, nam công ngạo tiên sinh còn có chóng của lo ngạo sao? nhanh không nữa, lắng tiên sinh mình n trai rất thể khó sẽ lẽ gì? g là làm ư đàn ông phía sau nhìn chằm chằm bắp chân trắng nón mềm mịn cùng đầu gối bị băng gạc của cô d i ễ u cợt nói trong lòng g i ữ t h i ê n tuyết đau nhói đôi mắt to tròn trong suốt ngân ngấn hơi nước Hàng nhưng chẳng lẽ ông ta không thể thông cảm cho tâm tình của một người mẹ không tìm được con trai hay sao một giọt nước mắt rớt trên sàn tàu sự thiên tuyết lắc lắc đầu đón gió biển vút gọn đầu tóc lại trong mắt tràn đầy sự kiên cường cùng kiên định Cô phải còn sống, nhất định có thể tìm được con trai của cô Cô ngước cảnh phải phải nhất định thể thời điểm dui sướng, vui vẻ đó. Nhưng hiện tại, ngước mắt lên nhìn, hoàn trai đợi điểm dui vui sống, sống sướng, lên toàn tìm tại, mắt để đó xa vẻ lạ là bên cạnh bóng dáng mảnh khảnh của cô là một người đàn ông vạm vỡ mặc tê trang màu đen đứng canh chừng bỡ ngỡ đứng ở trên vùng đất xa lạ nhìn mọi người lui tới nói cười căn bản cô nghe không hiểu trong đôi mắt trong suốt thoáng c o n chất sợ hãi cùng bất lực đi lên xe người đàn ông lôi kéo cánh tay cô người tiếp ứng còn chưa tới cô vào trong xe ngồi trước đi dự tiên tuyết lảo đảo đỡ m u i xe mái tóc x ố p x á c h bay múa ở trước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cô nhìn thấy một cửa tiệm ở phía trước hình như là bán các loại nước uống thức ăn vặt của đài loan kẹp chặt cây gậy dưới nách giọng nói rõ ràng m y êm ái thật xin lỗi tôi có thể đi t o i l e t được không tôi đi lại hơi khó khăn có thể tìm g i ú p tôi hay không khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngõn của cô thoáng hồng hồng nhẹ giọng khẩn cầu tính n h â n hại của đàn ông vốn không tốt nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp khổ sở của cô trong nháy mắt cũng có chút động lòng đối xử với phụ nữ xinh đẹp đàn ông vốn có thừa lòng thương hại cùng sự cường thế cũng như ý muốn bảo hộ anh Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.